chào anh em n h a chào mừng mọi người đã quay trở lại với bộ chuyện là công tử điên khùng mình là l ó c trần và hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với những trường tiếp theo ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là lâm vân của chúng ta thì đã rời tới thành phố phụng tân ở đây thì hắn cũng đã tìm được nơi ở và rất thích là được ở ghép chung cùng với một cô gái trẻ tuổi tên là cam giao và cũng là người làm chung công ty với lâm vân và cái thị phần của công ty chú ủ của a doanh phanh ta nay đang hay dốc dốc áo trong Cho nghiệp Hồng Tường ở đây về cái thị trường thì đã gọi là xuống dốc không phanh và gần như không chúng đến chương ngày định Vân công phần xuống dốc ở Phụng Tân hay không thị thì thể Thì hôm họp thị gọi gì cái lại với cái lót quyết ty được ở ở đây đã để Lâm về và cứu cuộc có có c là là là làm xem ý tới biểu lộ kỳ quái của cam giao lâm vân chỉ đơn giản nói không biết cô cứ kiến nào hay hay không nếu có thì cô nói đi lâm quản lý tôi cảm thấy phần kiểu dáng và phần nắm bắt xuống thị trường áo lót của công ty chúng ta không thể so được với hoa phòng nếu công ty hồng tường của chúng ta muốn lần nữa đứng vững gót chân ở phụng tân như vậy việc chúng ta cần làm là thiết kế thêm kiểu dáng và chủng loại ngoài ra chúng ta phải tìm hiểu xu hướng thời trang mới nhất của thị trường kỳ thực dịch vụ quảng cáo sản phẩm của chúng ta phụng tân trên cơ bản đã không còn nữa cho nên chúng ta phải xây dựng lại dịch vụ này một khi công ty hồng tường của chúng ta gia tăng thêm nhiều kiểu dáng và chủng loại áo lót như vậy chúng ta mới có thể đẩy mạnh quảng cáo và tuyên truyền sản phẩm ố n lót của hồng tường vốn là sản phẩm được ưa chuộng nhiều nhất ở tô nam hiện tại sở dĩ bị hoa phòng chiếm hết thị phần phải rời khỏi phụng tân là bởi vì sản phẩm của chúng ta không theo kịp được xu hướng của thị trường một khi chúng ta có thể đuổi kịp vậy thì nhãn hiệu của hồng tường ở phụng tân vẫn có chút sức thuyết phục dù sao hoa phòng mới tới nơi này được có nửa năm chúng ta vẫn còn cơ hội nếu để cho hoa phòng đứng vững gót chân vậy thì hồng tường chắc chắn sẽ bị loại bỏ thôi cam g i a o thấy lâm vân không có ý trách tội mình liền một hơi nói hết kế hoạch nàng vốn giấu trong lòng bấy lâu rồi mới ngồi xuống cam g i a o vừa nói xong mọi người kể cả lâm vân đều nhìn sang nàng trong lòng tự nhủ cô nàng này hẳn đã suy đi tính lại rất kỹ mới có thể nói trôi chảy như vậy cô đã biết lợi và hại trong đó vì sao không nói với v à i vị quản lý trước đây mà tới tận bây giờ mới nói với tôi lâm vân nhìn c h ă m c h ă m vào cam dao mà hỏi tôi bởi vì tôi không có cơ hội nói ra cam giao nói xong thần sắc có chút ảm đạm lâm vân nghe thế liền hiểu không phải là cam giao không muốn nói ra ý kiến của mình mà là nàng chỉ là một người bán hàng nho nhỏ trước kia mỗi lần họp thì chắc nàng cũng không có cơ hội được ngồi đây mà thảo luận không chỉ nói cam giao mà lâm vân đoán chừng vài vị ở đây đều là lần đầu tiên được tham dự cuộc họp thế này cũng đúng thôi họp hành thảo luận là chuyện của ban lãnh đạo bọn họ có quan hệ gì đâu lãnh đạo nhìn vấn đề một người bán hàng cấp dưới có thể nói ra ý kiến của mình hay sao đáp án này rất đơn giản có lẽ ai cũng biết nhưng về phần vì sao các quản lý đi trước không làm thì chắc hẳn có đủ các loại nguyên nhân có lẽ họ đã sớm có ý định đầu nhập vào hoa phòng cho nên không muốn vất vả bày mưu tính kế cho hồng tường nữa có lẽ cho rằng cho dù có nghĩ ra biện pháp nhưng để làm được thì vô cùng khó khăn không nói tới việc thiết kế kiểu dáng mới phải mất thời gian tương đối dài mà chờ người thiết kế sản phẩm mới thì cũng đã muộn đã biết không làm được thì còn không bằng nghĩ tới tiền đồ tương lai của mình sắp xuất ra sản phẩm của riêng công ty sao phải đợi tới khi nào phương án này khẳng định là không được chín người ở đây ngoại trừ cam giao ra những người còn lại toàn bộ đều là những kẻ mà ăn rồi chờ giải tán lâm vân bị tinh thần hết lòng vì công việc của cam giao làm cảm động một công ty có nhân viên như vậy không thể không nói là may mắn của công ty đó nhìn vẻ hối hận vừa rồi của nàng vì phản bác mình có lẽ nàng ta sợ bị mất công việc này cộng thêm với việc nàng ấy thiếu tiền nhà lại phải mời thêm bạn cùng phòng đến ở lâm vân khẳng định tình cảnh của cam giao đang khá là túng quẫn vì vậy mà công việc này lại càng quan trọng hơn đối với nàng cũng đúng thôi lúc trước khi mà mình không có công việc không phải đã phải tới cả vòi nước công cộng mà uống nước đó s a o phải sống dưới gầm cầu đó s a o cũng không thể để cho một cô gái đi tới gầm cầu sinh sống huống hồ lâm vân lại có ấn tượng rất tốt với nàng vô luận là về tinh thần làm việc chuyên nghiệp của nàng hay vẻ đẹp tiềm ẩn bên trong của nàng thậm chí lâm vân còn có thể từ trên người của cam giao tìm được một chút bóng dáng của vị hôn thê mình ở đại lục thiên hồng hai người đều có vẻ đẹp tiềm ẩn mà người bình thường khó có thể phát hiện ra trừ phi là họ đi giải phẫu thẩm mỹ Mình mới tìm một mà thì cũng nhờ nàng vốn nên nghĩ chỗ cách được cô gái là tốt, đây ở, vậy mọi người còn lại đều im lặng nhìn về phía lâm vân thấy hắn c ó một mực trầm tư đoán rằng là hôm nay có thể là ngày cuối cùng ở công ty này ai cũng biết cam giao nói có đạo lý có đạo lý là vì nàng nói đúng trọng tâm của vấn đề ở hồng tường nói không có đạo lý là vì biện pháp của nàng đơn giản là không thực tế thị trường sẽ không chờ ngươi sẽ không chờ tới khi ngươi đứng song song với hoa phòng rồi mới khởi động khi ngươi phát hiện người khác đã đứng thật lâu ở đây mà ngươi vẫn còn phải tiếp tục đuổi theo thì đã muộn hiện tại ở phụng tân chúng ta còn có nhà máy sản xuất trang phục nữa không lâm vân suy nghĩ cả nửa ngày mới ngẩng đầu nhìn mọi người mà hỏi có một nhà máy nhưng đã lâu không hoạt động ta chính là từ nhà máy sản xuất trang phục chuyển tới đây hổ thanh tranh thủ nói cam dao vậy hiện tại chúng ta còn mấy cửa hàng nữa lâm vân quay qua nhìn cam dao hỏi hiện tại chỉ còn năm quầy hàng nhưng trên thực tế chỉ có ba quầy còn tiếp tục bán cầm dao thành thật trả lời k ỳ t h ự c ba quầy hàng còn lại sớm muộn cũng phải đóng cửa chẳng những s u y n g h ĩ kém mà còn bị sản phẩm của hoa phòng từ từ cắn nuốt tốt lắm hiện tại ở chỗ này đang có chín người ai nguyện ý tiếp tục ở lại hồng tường thì ngày mai tới nơi này ký hợp đồng mới cầm đoàn sẽ không rời hồng tường trong vòng ba năm đương nhiên ngoại trừ là công ty đóng cửa hơn nữa một khi đã ký hợp đồng mới thì công việc buôn bán của hồng tường sẽ thuộc về cơ mật nếu có ai dám tiết lộ nửa điểm thì sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm về pháp luật đồng thời phải bồi thường tổn thất cho công ty là một triệu nguyên lâm vân nói xong nhìn chằm chằm vào mấy người ngồi dưới chờ bọn họ tỏ thái độ mấy người ở đây nghe tới đoạn lâm vân nói lần nữa ký hợp đồng hơn nữa cam đoan có việc làm trong vòng ba năm ngoại trừ hồng tường đóng cửa thì trong nội tâm đều rất cao hứng vốn chúng ta tới nơi này chỉ vì an nhàn kiếm tiền thì ai nguyện ý rời đi thì người đó chính là một kẻ điên nhưng khi nghe tới đoạn lâm vân nói ai tiết lộ chuyện của công ty sẽ phải bồi thường một triệu nguyên má ơi cho d ù mang thân thể mình đi bán cũng không bán nổi một triệu nguyên ai biết n g ư ờ i quy định giữ bí mật là cái gì v ạ n nhất n g ư ờ i lừa bịp tống tiền chúng ta thì chúng ta đi đâu mà kiện đây yên tâm làm lại hợp đồng chỉ vì cam đoan là các vị ở đây không tùy tiện tiết lộ công việc của công ty chứ không phải vì muốn các n g ư ờ i bồi x ư ờ n g số tiền ấy có lẽ số tiền ấy đối với các ngươi là nhiều nhưng đối với một tập đoàn như tập đoàn hồng hải thật không đáng là bao nhiêu Cho nên bồi tường không phải là mục đích chủ yếu mục đích vẫn là muốn mọi người giữ bí mật cho công ty lâm vân thấy mọi người do dự liền thuận miệng giải thích ta đồng ý ký kết cam giao không chút do dự nói ra dù sao thì nàng cũng không có khả năng tiết lộ việc cơ mật của công ty nàng chỉ cần không bị đánh mất công việc ở đây là được ta cũng đồng ý nói chuyện chính là hồ thanh y vốn là nhân viên của nhà máy sản xuất trang phục bởi vì mọi người bỏ đi hết cho nên y muốn bộc lộ tài năng của mình trong lòng ý nghĩ chắc chắn là mình sẽ không tiết lộ bí mật của công ty dù sao ở lại công ty này còn tốt chán so với ra ngoài đi tìm công việc khác ta là vương hoa thuộc về bộ phận quản lý nhà kho xin hỏi lâm quản lý không biết như thế nào mới tính là tiết lộ bí mật buôn bán của công ty nói chuyện là một nam nhân viên tuổi tầm trung niên còn có ai đưa ra câu hỏi nào không lâm vân thấy có người đưa ra nghi vấn liền dứt khoát hỏi những người còn lại thật lâu không có ai nói chuyện xem ra việc tiết lộ cơ mật của công ty mới là việc mọi người đang quan tâm tốt đã như mọi người không có dị nghị gì thì ta liền nói thẳng công ty phái ta tới đương nhiên là muốn lấy lại ít nhiều thị phần ở phụng tân tình hình hiện tại của công ty hẳn là mọi người đã rõ ràng cho nên ta quyết định thiết kế ra một loại sản phẩm mới đương nhiên phải nằm trong thời gian ngắn nhất ta nghĩ tất cả mọi người ở đây đều không muốn đi ra ngoài tìm kiếm việc làm lần nữa ta cũng từng phải đi tìm việc làm cho nên biết được sự vất vả trong đó trong vòng nửa năm ta sẽ thiết kế ra một sản phẩm áo lót mới có hiệu quả hay không ta cũng chưa nghĩ tới nhưng ta dám khẳng định sản phẩm này một khi đã đưa vào thị trường thì công ty của chúng ta lập tức có thể khởi tử hồi sinh ai nguyện ý tiếp tục lưu lại công ty thì phải vì công ty mà cố gắng làm việc không muốn thì xin mời kết toán tiền lương ngày mai chim cút mà rời đi về phần cái gì gọi là tiết lộ cơ mật của công ty thì đương nhiên là có quan hệ tới bất kỳ một chi tiết nào của sản phẩm mới mà ta muốn thiết kế kể cả một sợi dây nhỏ trong đó tốt rồi ta cũng đã nói hết về phần mọi người quyết định thế nào thì có thể trở về mà thương lượng buổi sáng ngày mai tới ký kết hợp đồng mới với công ty hoặc là từ chức sau khi nói xong lâm vân rất dứt khoát đứng lên không cần nghĩ ta nguyện ý ở lại công ty ký kết hợp đồng mới nói chuyện là một cô gái có tướng mạo không tệ lâm vân vẫn còn tưởng rằng người tiếp theo nguyện ý phải là vương hoa không nghĩ tới lại là một cô gái ta gọi là kỷ lam thuộc bộ phận tư vấn áo lót Kỳ lam biết vì sao mình làm ra quyết định này khi nàng nhìn cách nói chuyện và khí thế của lâm vân đã lập tức cảm thấy vị quản lý trẻ tuổi này có thể làm được cho nên nàng không muốn buông tha cho cơ hội này chỉ cần mình không để lộ bí mật của công ty là được thời gian ba năm không phải là dài nếu không thành công thì c ù n g lắm lúc đó là từ chức cũng được kỷ lam coi như là một mỹ nữ sáng người thon dài nàng có đôi chân khiến cho đàn ông phải liếc mắt nàng còn có một làn da trắng bóc khiến nữ nhân phải ghen tị tóc dài để x ó a tự nhiên tới vai tạo cho người khác một cảm giác yêu kiều duyên dáng l â m v â n gật đầu hắn rất thưởng thức thái độ dứt khoát này của kỷ lam t r o n g t h ế ánh mắt thưởng thức của lâm quản lý kỷ lam lại càng thêm vững tâm ta cũng nguyện ý ký hợp đồng mới với công ty ta là tôn khởi bình thuộc về phòng tiêu thụ nói chuyện là một nam tử trung niên tuổi khoảng bốn mươi tôn khởi bình sở dĩ làm ra quyết định này là không phải là vì y muốn thế cũng không phải vì những lời của lâm vân làm đả động y mà là vì y lại xam trọng kỷ lam kỷ lam tới hồng tường thời gian cũng không dài nhưng sự linh mẫn và chớp thời cơ của nàng khiến tôn khởi bình cảm thấy là cô gái này không đơn giản đó là một cô gái có cơ mưu giỏi về việc quan sát người khác vài hôm qua y còn trông thấy kỷ lam nhận được một bức thư thông báo tuyển dụng của một công ty khác tuy rằng người khác không biết nhưng tôn khởi bình lại biết Kỳ lâm, lâm vân có chút kỳ quái nhìn tôn khởi bình trong lòng tự nhủ vì sao người này lại đưa ra quyết định mau chóng như vậy t r m diện mạo của y thì có vẻ là một người cẩn thận mà thôi nghĩ nhiều để mà làm gì đây là quyết định của y mấy người còn lại thấy tôn khởi bình chấp nhận ở lại cũng rất kỳ quái tôn khởi bình này bình thường không phải là một người dứt khoát nha còn lại mấy người không thấy ai đứng lên tỏ thái độ tại vì bọn họ còn đang nghi ngờ vị lâm quản lý này nói có thật hay không v ống hồ hiện tại lừa đảo rất nhiều cho dù hồng tường là công ty lớn thì đã sao có rất nhiều công ty lớn khác cũng lừa gạt để lấy tiền của nhân viên đó thôi mà một khi đưa ra tòa án thì chỉ có công ty là có lý chứ làm gì có chuyện nhân viên có lý đây hiện tại pháp luật là để xây dựng cho cả có tiền chỉ cần là người có tiền thuê luật sư thì vuông cũng có thể nói thành tròn còn dân chúng bình thường lấy đâu ra tiền mà đọ với cả một công ty cho nên những người còn lại đều lựa chọn trầm mặc hoặc là muốn trở về thương lượng lâm vân thấy mọi người đã có quyết định của riêng mình liền nói buổi sáng ngày mai cam giao hồ thanh kỷ lam tôn khởi bình tới công ty tổ chức cuộc họp tốt rồi hôm nay cứ vậy đã về phần cụ thể của công việc hôm nay ta sẽ về chỉnh lý lại ngày mai đưa ra cho mọi người tham khảo phòng tài vụ hiện tại do ai phụ trách vậy trước khi đi lâm vân liền hỏi cũng là do ta phụ trách lại là cam giao trả lời lâm vân gật đầu trong lòng tự nhủ cô nàng này thật sự là tài năng ngay cả kế toán nàng cũng biết Chi nhánh công nhánh ty ở đây còn bên a o n h i u t i ề vậy? Mặc dù biết là k h ô n giang còn n h ề u muốn lắm nhưng Lâm nhưng Vân vẫn muốn hỏi. Còn hỏi. m giao b i ế tầng phải nói gì. Nhiều người như nói người còn có gì. u vậy mấy q y h à đang buôn bán một à ràng rõ chỉ có m chút tiền ấy. Phòng tiền trả tiền chừng dùng ấy. để mươi hai của tòa nhà kim thành trụ sở công ty điện tử hồng tường và trụ sở của công ty quần áo hồng tường thuộc tập đoàn hồng hải đều nằm ở chỗ này mà hiện tại trong phòng tổng giám đốc đường tử yên mang theo vẻ mặt hổ thẹn u sầu đối diện với tô tịnh như tịnh như chị thật thẹn với sự phó thác của em vốn chị chỉ cho rằng phụng tân xảy ra vấn đề thật không ngờ là việc buôn bán áo lót của công ty ở thành phố khác cũng tương tự rõ ràng đã rớt xuống thảm hại như vậy trước vụ tổng giám đốc này chị thật không xứng đáng ai đường tử yên cảm thấy thực sự hổ thẹn tử yên tỉ kỳ thực việc này cũng không hoàn toàn trách chị được một mình chị quản lý cả công ty điện tử và công ty quần áo của hồng tường thực sự là hơi vất vả em vốn định sớm xử lý chỉ là gần đây xảy ra một số việc cho nên mới chỉ hoãn tới bây giờ sản phẩm áo lót của hồng tường là sản phẩm chủ chốt của công ty hồng tường chúng ta phần giang hiện tại chị tạm thời buông bộ phận điện tử xuống em sẽ phái người đi tới để quản lý còn chị thì tập trung vào bộ phận quần áo đi n g o à i trừ tình hình ở phụng tân đã đặc biệt nghiêm trọng thì những thành phố khác còn có thể cứu vãn được tử yên tỷ trước tiên chịu xỉ lý tốt tình hình ở các thành phố khác đưa còn bên phụng tân thì đừng quản lâm vân đã ở đó thì mặc kệ hắn không cần phái thêm người tới làm gì vô luận muốn đầu tư nhiều ít chúng ta cũng không thể là đánh mất thị phần áo lót của hồng tường được tôi tình như thật không ngờ là thị phần áo lót hồng tường đã bị thu hẹp tới mức này đường tử yên im lặng tuy nguyên nhân có quan hệ tới công ty điện tử hồng tường nhưng mình xác thực phải chịu phần lớn trách nhiệm công ty điện tử hồng tường được mình dẫn dắt dần thoát khỏi tình cảnh quẫn bách lúc trước nhưng không nghĩ tới lại kéo sụp công ty quần áo của hồng tường tịnh như em yên tâm chị nhất định sẽ khôi phục lại thị phần quần áo lót của hồng tường đường tử yên âm thầm hạ quyết định phải lấy lại những gì mà mình đã làm mất tôi tịnh như gật đầu đang muốn nói thì điện thoại ở trong phòng đã vang lên đường tử yên tiếp điện thoại nghe xong mấy câu liền ngây ngẩn cả người lập tức n ó i lâm vân ngươi gọi tới nơi là làm gì chẳng lẽ nghỉ phép mà cũng xảy ra chuyện s a o rốt cuộc là có chuyện gì không nói thì ta liền gác máy thấy là lâm vân gọi điện tới đường tự yên lập tức phát hỏa hiện tại đang đang cảm thấy vô cùng không thoải mái hết lần này tới lần khác tên kia lại gọi điện cho mình đây không phải là muốn nghe mình mắng chửi s a o đường tổng đừng có vội treo máy sao lại nói là ta đang nghỉ phép chứ không phải ta đang làm việc cật lực ở phụng tân hay sao hiện tại công việc rất nhiều ta đang bề bộn đây lâm vân nghe thấy đường tử yên tức giận liền rơi t r ư ớ c điện thoại cách xa tai một đoạn trong lòng tự nhủ cô gái này có vẻ rất ghét mình thì phải đường tổng trước nghe ta nói một câu hiện tại ta đang nóng lòng mở rộng thị trường tiêu thụ ở phụng tân cho nên ta cần một ít kinh phí cái này ngươi hiểu chứ lâm vân sợ đường tử yên nói mình giả vờ bề bộn vội vàng nói ra mục đích của mình nếu đường tử yên thực sự không muốn đưa tiền sang bên này như vậy kế hoạch giúp đỡ cam giao và tô tịnh như đành phải bỏ b ệ n cái gì ngươi lại muốn tiền lần trước ngươi cầm mười ngàn nguyên mới có vài ngày lại hỏi tiền của công ty ngươi cho rằng công ty là ngân hàng chắc số tiền lần trước sẽ trừ dần vào tiền lương của ngươi muốn thêm tiền thì ngủ mà mơ đường tử yên vừa nghe liền tưởng lâm vân muốn ngụy trang công việc để đòi tiền cho nên càng tức giận thực sự không cho sao nếu không ta gọi điện cho tịnh như lâm vân lại lôi ra đòn sát thủ hử lần này ngươi muốn bao nhiêu tiền nhìn thoáng qua tô tịnh như ở phía trước đường tử yên nén giận hỏi tịnh như vốn đã nói chỉ cần lâm vân yêu cầu thì tận lực thỏa mãn hắn nàng cũng không muốn ở trước mặt tịnh như mà phản bác lại yêu cầu của lâm vân không nhiều lắm không cần phải khẩn trương như vậy số tiền ta cần đối với công ty chỉ như chín con trâu mất một sợi lông mà thôi vì để mở rộng thị trường bên này với tình hình trước mắt của công ty ta tính toán sơ bộ một cái cần trước khoảng hai triệu nguyên đầu bên kia truyền tới tiếng nói của lâm vân có chút ủy khuất hai triệu nguyên là chi phí dự đoán của lâm vân hắn sợ là nếu mình đòi nhiều hơn thì đường tử yên sẽ lập tức cúp máy cái gì hai triệu nguyên ngươi tưởng tiền của công ty là lá cây nhặt được s a o ngươi không biết xấu hổ hay không hả đường tử yên cơ hồ là gào thét vào điện thoại với lâm vân lâm vân vội vàng để chiếc điện thoại xa hơn chút nữa cái bà tám này l á o tử đòi tiền là vì công ty làm việc chứ không phải vì bản thân đâu hơn ớt tiền là tiền của công ty có phải tiền của cô đâu mà la hét ầm ĩ lên như vậy lâm vân mặc kệ đường tử yên đang chuẩn bị cúp điện thoại tử yên là lâm vân sao để cho em nghe bỗng nghe thấy thanh âm của tô tịnh như hắn lại vội vàng cầm điện thoại lên là lâm vân sao là em tô tịnh như đây điện thoại bên kia chuyển tới tiếng nói ôn nhu nhẹ nhàng làm cho người ta nghe thấy mà như tắm trong gió xuân a chào em là anh lâm vân đây không biết tới em là trong văn phòng của đường tổng lâm vân có ấn tượng khá tốt với tô tịnh như làm người vừa ôn nhu lại xinh đẹp tuyệt trần cả ngày người nàng đều toát ra vẻ thanh tú hiếm có cô gái nào sánh được c ả m ơn anh lần trước vốn là muốn mời anh ăn cơm một bữa nhưng là nghe tử yên nói anh đã đi phụng tân khi nào anh trở về phần giang nhất định phải để em mời anh một bữa nha còn có vì sao số điện thoại di động của anh luôn ở trong tình trạng tắt máy vậy tô tịnh như cũng có hào cảm rất tốt với lâm vân không chỉ vì mang ơn cứu mạng hắn mà là trên người hắn có một loại hương vị tươi mát làm cho nàng cứ một b ự c nhớ mãi trong nội tâm của nàng thực sự yêu mến loại hương vị này nhưng từ lần trước chia tay lâm vân thì không có cơ hội gặp lại hắn đương nhiên là không thành vấn đề một mỹ nữ mời thì anh sao có thể từ chối b ấ t quá phải đợi tới khi anh về phần giang đã còn điện thoại di động mà em nói thì hình như là hết pin anh vẫn luôn vứt ở nhà lâm vân đương nhiên là không có để lời nói của tô tịnh như ở trong lòng người ta chỉ khách sáo mà thôi mình cũng khách sáo trả lời là được tôi tịnh như nghe vậy không biết phải nói thế nào điện thoại không có pin liền vứt ở nhà chẳng lẽ nạp pin một cái thì rất vất vả sao vừa rồi em nghe anh nói chuyện với từ yên tỷ hình như là anh rất cần tiền phải không tôi tịnh như nhớ tới chuyện tình vừa rồi vội hỏi lâm vân đúng vậy bên chi nhánh này của công ty cần phải khai thác thêm thị trường thời gian mở rộng là khoảng nửa năm mà tài chính không thể thiếu ước chừng là hai triệu nguyên vừa rồi đang cùng đường tổng bàn bạc chuyện này lâm vân nghe tôi tịnh như hỏi đương nhiên sẽ không gạt đảng ta anh muốn mở rộng thị trường ở phụng tân sao tôi tịnh như nghe lâm vân nói vậy có chút kỳ quái mặc dù mình chỉ mới gặp lâm vân một lần nhưng hắn cũng không giống như người coi trọng sự nghiệp à chẳng lẽ hắn chỉ lấy cớ để có số tiền kia ngay lập tức tôi tịnh như liền chối bỏ suy nghĩ này người này tuy dông không giống với một người coi trọng sự nghiệp nhưng cũng không phải là dạng người đi thích lừa bịp người khác mà cho dù hắn muốn dùng biện pháp này để đòi tiền mình cũng nguyện ý đưa cho hắn coi như trả xong cái ân hắn đã cứu mình à được rồi tí em sẽ bảo tử yên tỷ gửi tiền sang bên đó khi nào thì anh trở lại phần giang lúc trở lại nhất định phải gọi điện thoại cho em nha tôi tịnh như không chút do dự mà đáp ứng yêu cầu của lâm vân nhưng vẫn nhớ mãi không quên hỏi chuyện khi nào hắn về phần giang tịnh như đường tử yên vừa định ngăn cản lời của tô tịnh như thì đã bị nàng khoát tay tử yên tỷ có phải là chị rất g h é t lâm vân phải không t ô tịnh như cúp điện thoại nhìn đường tử yên hỏi tịnh như sao em có thể đáp ứng cho hắn hai triệu nguyên trước ai biết hắn cầm số tiền kia đi để làm gì em thực sự tin hắn sẽ dùng số tiền đó vào đầu tư cho công ty sau tên lâm vân này c h ỉ cũng biết một ít tính cách của hắn là một người rất tùy tiện nói trắng ra là một tên không có lý tưởng gì cả làm sao em có thể dung túng cho một người như vậy điều này không hợp với tính cách của em chút nào chẳng lẽ người này chính là người đã cứu em lần trước s a o đường tử yên rất khó hiểu là vì cái gì mà tô tịnh như lại phóng túng với lâm vân như vậy tử yên tỉ chị đoán đúng rồi lâm vân chính là người đã cứu em lần trước kỳ thực hắn cũng không phải là hạng người như chị nghĩ hắn là một người rất kiêu ngạo nếu không phải lần trước hắn đã cứu em thì hắn sẽ không đáp ứng tới công ty làm việc đâu hắn chính là người như vậy em biết tuy thời gian em và hắn gặp nhau rất ngắn nhưng em lại cảm thấy tính cách của hắn là như vậy người này tạo cho em cảm giác rất kỳ quái mặt ngoài nhìn có vẻ như chán nản nhưng hắn hẳn là một người kiêu ngạo mà cho dù là hắn để cho e m nhìn lầm thì cũng không sao coi như cái mạng của em giá trị hai triệu nguyên tôi tịnh như nói xong khẽ thở dài một hơi lúc trước trông thấy lâm vân nàng liền có cảm giác hắn và mình không ở cùng một thế giới thậm chí trong một tích tắc nào đó nàng có một loại tự ti mặc cảm khi đứng trước mặt lâm vân cảm giác của nàng gần đây luôn rất chính xác nhưng vì cái gì cảm giác với lâm vân lại không nói rõ ràng được nàng yêu mến hương vị trên người lâm vân dù chỉ đứng gần hắn trong thời gian ngắn nhưng cái loại yên lặng mà tự nhiên này nàng không cách nào quên được có lẽ đây là một loại truy cầu mà nàng đang hướng tới s a o cũng may là đã lấy được tiền vì tài chính dù sao cũng là điểm mấu chốt không có nó thì mọi kế hoạch chỉ để nói x u ô n g giúp đỡ cam giao và tô tịnh như làm xong chuyện bên này thì tinh hồn của mình hẳn cũng đã được hình thành còn rời khỏi hồng tường đến nơi nào thì lúc đó lại tính hôm nay cam rào không có việc để làm cho nên nàng liền về sớm nàng thực sự muốn biết người con trai cùng phòng với mình kia là ai rốt cuộc là dạng người gì từ ngày hôm qua tới tận bây giờ nàng vẫn luôn cảm thấy không an tâm hỏi bác gái chủ nhà thì mới biết tiểu lâm ở cùng phòng với mình đã ra ngoài từ sáng vậy thì mình chỉ cần chờ phòng là thấy hắn hử dám cùng bản cô nương chơi trốn tìm hôm nay không để người lộ nguyên hình thì ta phục ngươi tuy tài chính đã tới tay vấn đề lớn nhất đã được giải quyết nhưng mọi việc không đơn giản tí nào hắn lại không muốn lãng phí thời gian chỉ muốn giải quyết sớm việc này hắn không hề hối hận vì giúp đỡ cam giao nhưng cũng không cần phải tốn thời gian quá nhiều đi ra ngoài mua một bản đồ công nghiệp của phụng tân chuẩn bị đến các nhà máy chế tạo thiết bị lớn nhỏ của thành phố để tìm và nhờ xếp đặt linh kiện hắn muốn tìm một nhà máy có thể thỏa mãn được yêu cầu của hắn đi khắp mấy nhà máy lớn bởi vì không có thẻ nhân viên cho nên bảo vệ không cho vào lâm vân rất bất đắc dĩ trong lòng tự nhủ xem ra ngày mai đành phải dùng danh nghĩa công ty đến liên hệ với mấy nhà máy này còn các nhà máy còn lại đi cũng chỉ lãng phí thời gian À tiểu tử là ngươi sau thật không ngờ có thể thấy ngươi ở cửa ra vào của công ty ta ta đang nghĩ làm cách nào để tìm được ngươi đây giờ thì tốt quá rồi lâm vân nghe phía sau có người gọi hắn trong lòng kỳ quái chỗ này mà cũng có người nhận ra mình s a o quay đầu nhìn lại thì thật đúng là người quen chính là ông già hơn sáu mươi tuổi mà hắn đã nói chuyện trên chuyến xe lửa kia lần trước ba người trên xe lửa nói chuyện rất vui vẻ nhưng lâm vân lại quên hỏi tên ông ta tiểu tử còn nhớ ta không ta chính là người đã nói chuyện phiếm với người trên xe lửa đó vừa rồi ta ở trong xưởng nhìn thấy có người giống ngươi liền chạy ra xem thì quả nhiên là ngươi thật ta gọi là hàn phúc nguyên hôm nay cho dù ngươi bận b i ệ u thì cũng phải vào ngồi với ta một lát hàn phúc nguyên trông thấy lâm vân rất là cao hứng thật tâm mời hắn đi vào lâm vân vốn định đi vào là do bảo vệ không cho mà thôi hiện tại có người mời thì đương nhiên hắn không khách khí bảo vệ nhìn lâm vân đi vào với hàn lão thẩm mắng người này thích giả bộ à cứ nói thẳng mẹ nó là quen biết với hàn tổng là được thì ta còn có thể ngăn cản ngươi vào s a o giờ thì khổ rồi đi chặn người quen của hàn lão chắc chắn hàn lão sẽ ghét mình cho xem liều tử từ sau khi gặp mặt lần trước ta trở về thử nghiệm những lời ngươi nói một chút không thử không biết khi thử thì lại thấy những lời ngươi nói thật là hữu dụng đang bối rối không biết phải làm thế nào mới tìm được ngươi không nghĩ tới lại thấy n g ư ờ i ở đây ha, thật đúng là duyên phận à đúng rồi có phải là ngươi tới công ty ta có việc gì không ta còn chưa biết tên của ngươi hàn phúc nguyên nói cả nửa ngày mới nhớ tới việc hỏi lâm vân ta là lâm vân lần này tới công ty của hàn lão là một việc muốn nhờ hàn lão hỗ trợ lâm vân vừa thấy ngủ gật đã có người đưa gối tới liền lập tức cao hứng ngay cứ gọi ta là hàn lão ca ta biết ngươi không phải là người bình thường ta cũng không khách sáo gọi ngươi là lâm huynh đệ nha có chuyện gì cứ nói thẳng chỉ cần có thể ta nhất định sẽ giúp ngươi hàn phúc nguyên vỗ vỗ bộ ngực gầy của mình cam đoan là như vậy ta muốn chế tạo một vài loại máy móc nhưng rất nhiều linh kiện không phải là linh kiện chuẩn cho nên muốn mượn nhà máy của hàn láo ca để dùng đương nhiên ta sẽ trả theo đúng giá tiền trên thị trường không biết là lâm vân còn chưa dứt lời thì đã bị hàn phúc nguyên ngắt lời ngay nói gì vậy trong nhà máy này ta cũng ít nhiều có quyền lên tiếng n g ư ơ i cứ dùng thoải mái đi không sao không cần phải nói chuyện tiền lâu làm gì bởi vì ta cũng có vài chuyện muốn làm phiền ngươi bất quá đợi chuyện bề bộn của ngươi xong thì nói sau chỉ là hàn phúc nguyên nói tới đây trả sát cái đồng hồ khuôn mặt có chút xấu hổ lâm vân vừa nhìn là biết chuyện gì khi ta chế tạo linh kiện còn cần hàn lão ca hỗ trợ một tay tốt tốt lắm vậy thì cảm ơn lâm lão đệ rồi ha <cười> ha nghe lâm vân nói vậy hàn phúc nguyên liền biết ý đồ của mình đã bị lâm vân đoán ra tuy có chút ngượng ngùng nhưng vẫn không muốn bỏ qua cơ hội tốt như vậy hàn phúc nguyên vui mừng là rất có nguyên do có thể đứng một bên nhìn lâm vân thiết kế máy móc cũng là một cơ hội tuyệt vời để học hỏi bởi ông ta biết bổn sự của lâm vân rất lớn có lẽ những điều mà hắn nói trên xe lửa chỉ là một phần kiến thức của hắn mà thôi mà từ hôm nay trở đi có thể nhìn thấy tận mắt lâm vân tự tay thiết kế máy móc đối với một người nhiều năm trong nghề điện tử như ông ta thực sự là hạnh phúc lớn lao lâm vân đương nhiên sẽ không để ý tới việc hàn phúc nguyên muốn học lỏm kỹ thuật của mình dù sao với hắn mà nói những kỹ thuật kia chỉ là phần đơn giản nhất dạy cho h à n láo ca cũng không có gì to tát mà những bộ phận hạch tâm cho dù hàn phúc nguyên quan sát thì ông ta chắc chắn cũng không hiểu huống chi máy móc mà mình muốn chế tạo còn liên quan tới rất nhiều loại mạch điện những mạch điện này cho dù là chuyên gia điện tử cũng chưa chắc nhìn đã hiểu nói gì tới hàn phúc nguyên vốn xuất thân là một loại cơ khí máy móc công nhân mà cho dù ông ấy xem hiểu thì vài cái linh kiện chủ chốt như là điện hối rồi điện tử nguyên với trình độ của thế giới này thì khó lòng mà hiểu được cộng thêm tài liệu c h ế tạo linh kiện chất pcb đặc biệt chỉ có hắn mới chế tạo được pcb này đặc biệt là bởi vì trong nó có ẩn chứa lực lượng tinh vân của lâm vân mà lực lượng tinh vân thì chính là bản quyền của hắn rồi ai mà có thể bắt trước được linh kiện làm bằng chất pcb này có chứa lực lượng tinh vân sẽ làm cho lực cản dòng điện giảm xuống mức nhỏ nhất làm tăng lên độ chính xác của máy móc đủ để thỏa mãn những yêu cầu sản xuất hiện thời của mình rất nhiều thứ linh tinh này kết hợp cùng một chỗ thì lâm vân tin tưởng cho dù là các chuyên gia địa cầu chuyên nghiên cứu hàng chục năm cũng không thể hiểu hết kết cấu của nó nếu như vậy thì cảm ơn hàn lão ca trước ta muốn khởi công ngay bây giờ càng sớm hoàn thành càng tốt lâm vân thay thế liền tranh thủ thời gian muốn làm theo kế hoạch không có vấn đề gì ngay bây giờ ta sẽ dẫn người đi nếu như buổi tối lâm lão đệ muốn tăng ca thì có thể ngủ luôn ở chỗ ta ngoài ra nếu như thiếu trợ thủ ta cũng có thể gọi thêm người tới hàn phúc nguyên nghe lâm vân nói vậy biểu hiện tích cực hẳn chỉ muốn lâm vân bắt tay ngay vào chế tạo người thì không cần nhưng muốn làm phiền hàn lão ca giúp ta liên lạc với một nhà máy sản xuất chất liệu pcb và một nhà máy điện tử sản xuất linh kiện điện tử nguyên linh kiện điện tử nguyên tốt nhất là nhờ những nhà máy có sản xuất điện dung hoặc là điện cảm hỗ trợ thì là tốt nhất rồi hàn phúc nguyên đã muốn học hỏi kỹ thuật của mình thì lâm vân cũng không khách ký trực tiếp nói ra những thứ mình cần ông ta sống ở đây đã lâu chắc là có nhiều mối quan hệ trong ngành cho nên mình không cần phải lo lắng về chất lượng sản phẩm lại nói về cam dao cô nàng hiện tại rất buồn bực nàng đợi đã tới mười giờ đêm rồi vẫn không thấy cái vị cùng phòng là tiểu lâm kia trở về trong nội tâm cơ hồ muốn tức điên mắt thấy đã sắp n ử a đêm rồi đành phải đi ngủ ngày mai còn phải tới công ty ký hợp đồng thảo luận những phương án phát triển mới nhưng trong đầu nàng vẫn suy nghĩ tới cái tên gia hỏa cùng phòng kia cả buổi tối hắn đều không trở lại chắc hắn cũng thuộc d ạ n g con trai cả lơ phất phơ không có lý tưởng gì nàng rất chán ghét loại người này nhưng cũng không có cách nào một là hiện tại mình không có chỗ nào khác để đi hai là mình rất thích nhà trọ này đã ở đây hơn hai năm rồi thôi như vậy thì cũng tốt hai người đỡ phải chạm chán nhau ai làm việc người đ ấ y lâm vân ở nhà máy điện tử yêu năng của hàn phúc nguyên bể b ụ n cả đêm hắn muốn chế tạo ra vài cái máy kiểu mới có chức năng tự động dệt vải và xử lý nguyên liệu mà toàn bộ các bộ phận phải do hắn đích thân xử lý lâm vân quyết định sử dụng những chiếc máy này để sản xuất vân tầm miên tức là một loại bông tầm vân tầm miên này bao gồm lá trúc ngọt tơ tẩm thượng đẳng cùng với bông trong đó bông là nguyên liệu quan trọng nhất mà bông ở đây không phải bông bình thường trên thị trường mà là bông mới nở bông mới nở còn gọi là quả bông già chưa mở cánh thì hái xuống ở dưới ánh đèn nhu h ò a lột bỏ bông vải nhung ở bên trong mấu chốt nhất chính là những bông vải nhung này phải đảm bảo sao cho bông không bị ánh mặt trời chiếu tới nếu không cho dù chỉ chiếu tới một ít thì bông vải nhung này coi như phế phẩm mà đã là phế phẩm thì cho dù máy mắt của lâm vân chế tạo có hiện đại hơn đi chăng nữa cũng không thể lợi dụng được loại bông vải nhung này để sản xuất vân tầm miên chính thức trước mắt thì trên địa cầu còn chưa có loại sợi vải tổng hợp của vân tầm miên bởi vì giá cả sản xuất của loại sợi tổng hợp này quá cao nhưng giá trị của vân tầm miên thì cũng không thấp chút nào áo lót mà làm bằng vân tầm miên chẳng những có thể bảo vệ làn da làm chậm khả năng lão hóa da còn có thể phòng ngừa rất nhiều độc tố xâm lấn mà những điều này chỉ là thứ yếu mà thôi tác dụng quan trọng nhất của nó chính là người mặc nó vào không những cảm thấy thoải mái mà còn có thể khiến cho làn da sáng bóng nếu như làm thành loại áo quấn ngực ở dưới ánh sáng kích thích thích hợp có thể sinh ra ảo giác ở làn da khiến nữ tính tăng cường mị lực lên mấy lần nếu như đeo áo quấn ngực làm từ vân tằm miên có hàm lượng tinh khiết trăm phần trăm thì người đeo sẽ không có cảm giác là mình mặc áo quấn ngực thậm chí cả làn da còn có cảm giác thoải mái cho nên có thể nói vân tằm miên là một loại sợi tổng hợp chế tạo tốt nhất phù hợp cho áo lót nữ áo lót nữ ở đại lục thiên hồng trên cơ bản đều làm ra từ vân tằm miên chỉ là kiểu dáng trong đó thì lâm vân không biết nhiều đương nhiên ở đại lục thiên hồng ngoại trừ chất liệu vân tằm miên ra còn có một loại sợi tổng hợp làm áo lót cho nữ ngài n ó còn cao cấp hơn vân tằm miên một bậc bất quá là ngay cả đến tên của nó là gì lâm vân cũng không biết thì làm sao có thể chế tạo được còn việc mà hắn có thể chế tạo vân tẩm miên đây là do một lần vô tình biết được chỉ là sản xuất vân tẩm miên ở đại lục thiên hồng rất đơn giản nhưng sản xuất ở điệu cầu thì lại rất khó khăn bởi vì đây không có máy móc chế tạo vân tẩm miên sẵn có kể cả máy xử lý lá trúc ngọt và máy xử lý bông giả cũng không có luôn dùng thời gian cả đêm lâm vân cũng chỉ vẽ ra sơ đồ thiết kế của ba loại máy này lại tranh thủ chế tạo mô hình thô hàn phúc nguyên tuy đã hơn sáu mươi nhưng cùng nghiên cứu với lâm vân cả đêm ngoại trừ hai mắt đỏ bừng ra thì tinh thần lại rất là hưng phấn lâm vân thiết kế những cái máy này ông ta còn chưa được nghe thấy bao giờ biết lâm vân muốn tiếp tục làm vào buổi tối ngày hôm sau cho nên mặc dù hàn phúc nguyên không muốn đi ngủ thì cũng không muốn bỏ qua thời gian buổi tối đành phải ăn sáng cùng với lâm vân rồi nghỉ ngơi tuy cả đêm không ngủ nhưng đối với lâm vân mà nói là không có vấn đề gì tinh thần của hắn vẫn còn rất tốt lúc đi vào công ty thì đã có mấy người ở trong phòng họp chờ mình lâm vân ngồi xuống nhìn vài người ở đây mà hỏi tất cả mọi người đã suy nghĩ kỹ chưa mấy người chúng tôi đều quyết định từ chức người nói chuyện là vương hoa lâm vân gật đầu tốt đã như vậy thì bốn người chiều nay tới tìm cam g i a o bảo đằng ấy kết toán tiền lương cho các ngươi bốn người vương hoa thấy thế đều đứng dậy rời khỏi phòng họp chuẩn bị buổi chiều đi tìm cam g i a o còn những người ngồi đây thì có thắc mắc gì không nếu không thì chúng ta ký hợp đồng lâm vân nói xong liền lấy ra mấy tờ hợp đồng đã được đánh máy sẵn chia cho mọi người mấy người ngồi đây đều cẩn thận nhìn bản hợp đồng rồi mới ký vào tốt lắm hiện tại tất cả mọi người đ ã n g ồ i chung một con thuyền ta liền nói thẳng luôn ta đã hướng công ty phần giang xin một khoản kinh phí là hai triệu nguyên để khởi động kế hoạch này sản phẩm mới của chúng ta trong vòng nửa năm s ẽ p phải hoàn thành lâm vân thấy mọi người đã ký hợp đồng xong liền nói một vài kế hoạch sơ cho bọn họ nhưng lời còn chưa hết thì đã bị tiếng nghị luận bên dưới cắt đứt cái gì có thể xin công ty bên kia hai triệu nguyên là thật hay giả đây hồ thanh cơ hồ là không tin vào lỗ tai của mình tôn khởi bình thì âm thầm cao hứng vì lâm quản lý này quả nhiên là muốn vực lại công ty lần đánh cuộc này của mình có lẽ là có hy vọng rất cao kỷ l a m thì lại như có điều suy nghĩ trong lòng tự nhủ vì lâm quản lý này là ai rõ ràng lại có thể xin được hai triệu nguyên từ công ty chẳng lẽ hắn cũng là một cổ đông của công ty hay là hắn nói vậy chỉ để an ủi chúng ta thôi lâm quản lý sản phẩm mới của chúng ta phải nửa năm nữa mới tung ra thị trường thì có phải hơi lâu hay không tuy cam g i a o rất cao hứng khi biết công ty đã có kế hoạch nhưng phải đợi tới nửa năm mới có thể đưa ra sản phẩm mới nàng có chút lo lắng nàng lo rằng nửa năm qua đi bên kia hoa phòng đã chiếm lĩnh toàn bộ thị trường hơn nữa hiện tại bộ sản phẩm áo lót nữ hoàng của hoa phòng được rất nhiều nữ nhân thuộc thành phần tri thức đón nhận ta biết là mọi người đang lo lắng cái gì nhưng không nên gấp gáp thời gian nửa năm đã là thời gian nhanh nhất có thể hoàn thành sản phẩm mới mọi người cũng nên tin tưởng ta cho dù hoa phòng có chiếm hết cả thị trường đi chăng nữa nửa năm sau chúng ta vẫn có thể đánh bại bọn họ về phần kinh phí thì có lẽ đã được bên kia chuyển tới đợi l á t nữa cam r à o đi chết lại một chút hôm nay chúng ta cần bàn đó chính là phải chuẩn bị thế nào ta sẽ phụ trách khâu nghiên cứu và sản xuất sản phẩm mới còn về p h ầ n nguyên vật liệu sẽ do hồ thanh tôn khởi bình phụ trách kỷ lam thì phụ trách chỉnh lý lại bộ máy làm việc ở đây còn có đó là chúng ta phải thuê được một kho hàng rộng chừng hai trăm linh m hai trở lên ở gần nhà máy sản xuất việc thiết kế chống ẩm ướt sẽ do ta phụ trách cam g i a o thì vẫn phụ trách về tài vụ và kế toán về phần mua sắm tài liệu thì gồm có ba loại tơ tẩm tốt nhất quả bông già và lá trúc ngọt trong đó quả bông già là quan trọng nhất không cần phải là quả bông già đã mở cánh cái này là phải tham khảo ý kiến của nông dân trồng bông về phần thu mua tơ t ầ m và lá trúc ngọt thì ta nghĩ các n g ư ờ i phải am hiểu hơn ta nếu như không đủ người các n g ư ờ i cũng có thể tuyển thêm lâm vân nói xong thì nhìn mọi người một vòng lâm quản lý quả bông già thì ta biết nhưng lá trúc ngọt là lá gì vậy h ồ thanh vội vàng hỏi lá trúc ngọt h a i người ta còn gọi là trúc ma có biết không h à lâm vân nhớ tới cách gọi khác của lá trúc ngọt có biết nhưng muốn mua nhiều hay ít đây còn có kỷ lam tổ chức là nhà máy sản xuất xong thì lập tức tuyển động nhân viên đương nhiên hợp đồng có thể do người tự soạn những nhân viên không liên quan tới cơ mật của công ty hợp đồng có thể nới lỏng một chút lâm vân nhìn mấy người phân phó rõ ràng sở dĩ hắn để cho mấy người đây cam kết giữ bí mật sự thật cũng chả có bí mật gì cần giữ cho dù có mang những vật kia ra ngoài khoe cho người ta người khác cũng không làm theo được cái hắn cần là mọi người phải toàn tâm loàn ý làm việc cho hồng tường không muốn vừa ra công việc xong thì lại có người rời đi cam g i a o thấy lâm vân lúc nói chuyện thần thái rất tự tin còn toát ra một khí chất không nói nên lời nàng chỉ cảm thấy người này không hề đơn giản như bề ngoài một chút xíu nào luôn lần thứ ba trương tuyền tới công ty điện tử dịch tác mới gặp được hàn vũ tích lúc trương tuyền trông thấy hàn vũ tích đi vào phòng khách trong lòng không khỏi thầm than không ngờ phần giang lại có một cô gái xinh đẹp như vậy so với lần trước gặp kia thì cô gái này càng ngày càng thanh tú hơn không biết là nàng ta bảo dưỡng làn da thế nào mà khiến người khác phải hâm mộ trên người nàng ta rõ ràng không có đeo đ ồ trang sức trên mặt cũng không trang điểm nhưng vẻ đẹp không hề bị giảm đi nếu như nàng ta đeo thêm một chiếc vòng cổ thì không biết còn đẹp đến mức nào cho dù trương tuyền cũng là một mỹ nữ thì cũng bị vẻ đẹp của hàn vũ tích chinh phục chỉ là trên mặt của nàng ta và ánh mắt luôn mang vẻ u sầu cô tìm tôi có chuyện gì không hàn vũ tích lạnh lùng nhìn trương tuyền nàng đã nhận ra nữ nhân này chính là nữ nhân lừa gạt lâm vân ở c h ọ việc làm lần trước cho nên hàn vũ tích không quấn tượng gì tốt với cô ta thậm chí còn có chút chán ghét bởi vì cô ta không nên lửa gạt lâm vân thấy biểu lộ lạnh lùng của hàn vũ tích t r ư ơ n g t u y ề n có chút xấu hổ vội vàng đứng lên nói hàn tiểu thư tôi là trương tuyền thuộc công ty điện tử hưng đạt tôi thật lòng xin lỗi về chuyện lần trước mong cô bỏ quá cho hàn vũ tích sửng sốt trong lòng tự nhủ nữ nhân này cần gì phải vất vả chạy tới đây xin lỗi mình khẳng định là không đơn giản như vậy tuy nhiên thân thủ không đánh vào khuôn mặt cười mặc dù hàn vũ tích không vui nhưng vẫn bình tĩnh nói cô không cần xin lỗi tôi người bị cô lừa là chồng của tôi chứ không phải tôi nói đến chồng của tôi hàn vũ tích đột nhiên như có cái gì chắn ở cổ họng lâm vân còn chờ là chồng của mình sao hiện tại nàng rất muốn đứng trước mặt lâm vân gọi hắn là lão công đó không chỉ là một loại khát vọng mà còn là sự chờ đợi vui mừng xen lẫn với bàng hoàng a cô là vợ của lâm vân sao hai người là vợ chồng vậy thì tốt quá rồi trương tuyền nghe hàn vũ tích nói mình là vợ của lâm vân trong lòng rất kích động cuối cùng cũng tìm được rồi đột nhiên nàng cảm giác là mình muốn khóc trải qua nhiều lần vất vả tìm kiếm trải qua ít nhiều trách cứ cuối cùng cũng tìm được chỗ ở của lâm vân nhưng nàng đã quên một chuyện nếu lâm vân là chồng của hàn vũ tích thì vì sao lão bà đi thông báo tuyển dụng việc làm mà lão công lại chạm khắp nơi xin việc c ò n bị người ta chế nhạo như vậy vũ tích nhìn vẻ mặt kinh hỉ của trương tuyền thì có chút ngạc nhiên ta là vợ của lâm vân thì mắc mớ con mẹ gì tới ngươi mà ngươi phải kinh hỷ như vậy à là như vậy lần trước chúng tôi muốn tuyển dụng chồng cô nhưng bởi vì sai lầm của tôi mà đưa nhầm cho anh ấy số điện thoại giả chuyện này tôi thực sự có lỗi hiện tại công ty của chúng tôi rất cần chồng cô làm việc cho công ty mong hàn tiểu thư thông cảm nhiều hơn tha thứ nhiều hơn trương tuyền phòng t r ư ờ n g hôm nay là ngày mà mình nói lời xin lỗi nhiều nhất rồi hàn vũ tích vốn có ấn tượng kém với trương tuyền tuy cô ta đã liên tục xin lỗi cũng không làm thay đổi cách nhìn của nàng với cô ta chỉ là trương tuyền mở miệng nói tới chồng ngậm miệng lại nói tới chồng khiến hàn vũ tích cảm thấy cô ta cũng không chán ghét như vậy lâm vân sẽ không tới công ty của cô làm tôi nghĩ công ty của cô không có khả năng lưu lại một người như lâm vân nguyên nhân thì các cô cũng tự hiểu lần trước anh ấy đi tới chợ việc làm tìm việc là do tình cảnh có chút quẫn bách nhưng hiện tại anh ấy đã tìm được công việc rồi cho nên rất khó mà tới công ty các người làm việc cảm thấy mấy câu đầu có chút hơi cay nghiệt hàn vũ tích giải thích thêm vài câu hàn vũ tích rất ít khi dùng từ ngữ cay nghiệt như vậy để nói chuyện với người khác nhưng đối với nữ tử đã từng lừa gạt lâm vân này nàng vẫn nhịn không được mà nói vài câu xem như nhúc lâm vân hạ giận một chút nghĩ tới nữ nhân trước mặt này ngạo mạn sau l ạ i cung kính với lâm vân chắc là họ đã biết được cái gì đó chắc họ đã biết lâm vân là người thực sự có bản lĩnh s a o hay là vì lý do gì khác đột nhiên nàng nhớ tới lâm vân đã từng vẽ qua một bức tranh đưa cho nữ nhân này chẳng lẽ chính nhờ bức tranh kia đã cải biến suy nghĩ của cô ta hay là những người khác trong công ty cô ta đã nhận được giá trị của bức tranh đó hàn vũ tích vốn là một người cực kỳ thông minh bởi vì nổi lên lòng nghi ngờ cho nên làm phân tích khá chính xác trương tuyền nghe hàn vũ tích nói vậy trong mắt cũng xuất hiện một tia ảm đạm quả nhiên công ty mình đã tới chậm khiến cơ hội bay vào tay công ty khác mà cho dù nói lời hối hận thì cũng không còn tác dụng gì hiện tại chỉ là thử xem có thể mời được lâm vân tới công ty một chuyến hay không hoặc là nhờ đà mái hoa đích thân tới nói chuyện với lâm vân t h ậ t xin lỗi hàn tiểu thư như vậy không biết tôi có thể hẹn chồng cô ra ngoài gặp mặt một lần được không trương tuyền thử hỏi thăm hàn vũ tích cô hẹn anh ấy ra ngoài làm gì hàn vũ tích đột nhiên cảnh giác nữ nhân trước mắt này có thể nói là một nữ nhân rất thành thục hơn nữa có một đôi mắt câu hồn và hai quả ngực trông như hai quả mũ cối úp lên đủ để thu hút mọi loại đàn ông khiến cho hàn vũ tích cảm thấy đây là một nữ nhân mà nam nhân không thể cự tuyệt nhưng hàn vũ tích lại không biết ở trong mắt người khác nàng cũng là một nữ nhân như vậy thậm chí còn hấp dẫn hơn trương tuyền nhiều thấy biểu lộ của hàn vũ tích trương tuyền liền đoán ra nàng ta nghĩ gì chỉ đành cười khổ một tiếng không nói mình căn bản không có ý gì với người tên lâm vân có tướng mạng bình thường kia cho dù là mình có ý tứ chẳng lẽ ta còn có thể so sánh với n g ư ờ i s a o n g ư ờ i cũng quá coi thưởng lực hấp dẫn của mình với nam nhân à là như vậy à n tiểu thư lúc trước công ty tôi tìm được một bức tranh vẽ sơ đồ mạch điện của chồng cô bản sơ đồ này là một sơ đồ mạch điện rất tân tiến nhưng sơ đồ kia có nhiều chỗ khiến cho nhân viên kỹ thuật chúng tôi không tài nào hiểu nổi mới phải thỉnh giáo tây lâm tiên sinh đương nhiên chi phí thỉnh giáo công ty chúng tôi sẽ trả gấp đôi cho nên trương tuyền cũng không giấu giếm mục đích của mình liền nói ra hiện tại nàng đương nhiên biết giá trị của bản sơ đồ mà lâm vân đã vẽ nhưng ở trước mặt vợ của hắn lại giấu giếm giá trị của bản sơ đồ thì khác gì là bịt tai mà trộm chuông đâu bổn sự của chồng là vợ chắc phải rõ hơn ai hết không cần phải che giấu làm gì nhưng trương tuyền không ngờ đến một điều là hàn vũ tích thực sự không hề biết gì về bổn sự của lâm vân nghe nói quả nhiên là do bản vẽ kia hàn vũ tích mới bình tĩnh lại nàng không biết vì cái gì mỗi khi thấy một mỹ nữ tới tìm lâm vân nàng lại khẩn trương như vậy chẳng lẽ mình không có lòng tin với lâm vân hay là mình không có lòng tin với chính mình nàng không biết nhưng nàng khẳng định cuộc sống sau này của mình đã không thể ly khai lâm vân mỗi lần nàng ở một mình nào n ể o nghĩ tới những kỷ niệm đẹp đẽ ít ỏi giữa hai người nhấm nuốt hương vị và sự yên lặng những lần đó và kể cả lúc hắn ôm nàng lâm vân không có ở nhà anh ấy đã đi rồi đã lâu chưa về hàn vũ tích trả lời trương tuyển nhưng trong lòng cực kỳ ảm đạm trương tuyển nghe thấy vậy còn tưởng rằng hàn vũ tích muốn từ chối mình nhưng khi nhìn ánh mắt buồn bã của nàng thì biết nàng ta đang nói thật có lẽ vợ chồng họ có mâu thuẫn cho nên lâm vân mới ra ngoài ở một mình v ề tiều tụy và sự tưởng niệm ẩn sâu trong mắt hàn vũ tích khiến trương tuyển cũng phải nhuyễn tâm ra Phải yêu nhiều thế nào thì có một loại chờ đợi như vậy được trương tuyển đột nhiên có chút đồng tình với hàn vũ tích thậm chí nàng cảm thấy lâm vân kia thật là nhẫn tâm ngay cả một người vợ như vậy mà cũng có thể để ở nhà không để ý tới